ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, thì Nguyễn tay áo bồng bềnh, trong ngực ôm dị thú đằng xa, cất bước về phía hư không. hắn đứng giữa không trung, áo choàng rộng rãi đón gió nhất thời phòng lên, lộ ra tiên khí bồng bềnh. hắn hơi dừng lại, nhìn thoáng qua Tạ Lâm Uyên cùng với Văn dược Nho, cười nói: coi như hai vị đạo hữu thiếu ta một cách nợ nhân tình đó. Tạ Lâm Uyên cùng với Văn Diệp Nho nghe vậy, đều nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tâm tư của bọn hắn Cũng có chút nghi vấn Trước khi Thi Ấn Nguyên thu được dị thú này Hắn cũng chỉ là một đệ tử Chân truyền bình thường trong linh xảo tông Trước khi con dị thú này trưởng thành Cũng không toán trở được quá lớn Mà tiểu ma đầu kia lại là nhân vật lợi hại Trong mắt của mọi người Ngay cả bọn hắn muốn bắt đuổi tên kia Cũng còn phải cân nhắc một phen. Tên Thi Ấn Nguyên này lấy phần tự tin kia ở đâu ra Lúc này Thi Ấn Nguyên đã quay đầu Nhìn về phía phương hành ở trên pháp đài sau đó đặc biệt dừng lại ở phía trên cái tạ lót trong ngực của Phương Hành, mặt hiện ra mỉm cười, nói kẽ: vị đạo hữu nam chiêm này, tiểu nha đầu trong ngực ngươi là con của ai? không biết tại sao, thời điểm ánh mắt của hắn rơi xuống, đứa bé trong ngực Phương Hành bỗng nhiên chấn kinh, khóc ọ lên một tiếng. Phương Hành đưa tay vỗ lên người của đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Thi ấn Nguyên cười nói: của ta. Giờ như thì Ấn Nguyên cảm thấy rất buồn cười suy một tiếng <cười> Vậy tên gọi của nó là gì? Phương Hành cười hì hì một tiếng nói khẽ Đại danh không có cha Nhũ danh không có mẹ Tên hiệu có đại gia Lúc này Đại Kim Mô chèn thêm một câu Pháp danh có nhị đại gia Hình như đứa bé cảm nhận được cái gì đó Tiếng khóc dần nhỏ xuống Mở hai con mắt nhỏ ra Mà thi ấn nguyên trong không trung Thì cười lại nói Vị đạo hữu Nam Chiêm này người đã phạm vào tội chết Ta cũng không tới nói mấy lời giết nghe gạt ngươi Mà chỉ nói với ngươi một tiếng Chỉ cần ngươi giao đứa trà này cho ta Ta sẽ đáp ứng sau khi ngươi chết Sẽ làm cho ngươi một ngôi mộ Đỡ phải làm cô hồn dã quỷ À đúng rồi Nhìn về tức giận của Đại trưởng Lão Vân ra Đoán chừng sẽ không để lại thần hồn cho ngươi Vì vậy ngươi rất khó làm quỷ Nhưng giao nó ra Thì trước khi chết cũng có thể chiến thống quái phải không? Phương Hạnh nhìn hắn, qua nửa ngày mới mở miệng nói Còn chưa thỉnh giáo thì Ấn Nguyên cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy ngạo ý Con trai Thi Long Ấn Kỳ, Tú Phong, Linh Xảo Tông, Thi Ấn Nguyên Phương Hạnh nói <cười> Người chính là cái tên Thi Ấn Nguyên, con trai Thi Long Ấn Tám đời không làm chuyện tốt Đỉnh đầu đau nhất lòng bàn chân có vụ Tổ tông tám đời đều là súc sinh, mỗi ngày liếm lỗ đít người sống qua ngày. Lúc đầu nên bị thiên đôi đánh chết, nhưng kết quả ông trời đều buồn nôn đến mức không muốn bổ xuống. Từ nhỏ sinh ra đã thiếu thông minh, thích nhất là nhìn mẹ tắm rửa, tranh giành tình nhân cùng cha, còn thương lượng cùng người ta xem làm sao hại chết em gái ruột của mình chứ. Liên tiếp nói mấy lời, hơi khiến cho xung quanh đều an tĩnh, Ngây người. Mọi người đã gặp ma đầu, gặp qua cao thủ. Cũng đã gặp người am hiểu giảng kinh đạo đảo Nhưng có thể mắng chửi người như vậy Vẫn chưa từng thấy qua Xì một tiếng Đứa tiền kiều văn ra Mang theo đàn ngọc vẫn nghiễm tâm Vậy mà không kìm được bật để bật lên tiếng cười Mặc dù những tù sĩ khác e ngại sự uy nghiêm của Linh Giảo Tông Không tránh, không dám trực tiếp ra cười ra tiếng Cũng không có ít người thầm vui ở trong lòng Còn sắc mặt của Thi Ấn Nguyên Thì bỗng nhiên trở về phi thường khó coi Nói kẻ đúng là tiểu bà bối của ta còn chưa trưởng thành vốn không muốn để nó thấy máu nhưng người đã khăng khăng tìm chết vậy thì ngươi và nhà đầu đáng chết kia chết chung đi khi đang nói chuyện tay quản đã chậm rãi thò vào túi chứa vật bên hồng lấy ra một đồ vật bằng đồng sau khi cởi lại một tiếng đột nhiên ném vật kia về phía không trung nó không rơi xuống mà nơi đường giữa không trung đón gió biến lớn thình lình hóa thành một cái cửa đồng cao 10 thước cánh cửa âm u quỳ dị này nhìn rất cũ nát Treo ở trên không tàn mát ra bô số khí tức lạnh lẽo Còn thi ấn nguyên Thì nhẹ nhàng vút ve đầu đằng xà ở trong ngực một chút Gọi nó tỉnh lại Sau đó cúi đầu nói cái gì đó vào tay của con thú nhỏ Con thú nhỏ này liền mở mắt Có phần buồn ngủ nhìn xung quanh Lúc nhìn thấy cái cửa đồng lớn ở sau vai Có một ít khí tức quen thuộc Kinh động đến nó Khiến cho nó hơi sao động Giật giật hai cái cánh Con thú nhỏ ngẩng đầu kêu đi vài tiếng trong không khí có một ít khí cơ quỷ dị run rẩy, thì ấn nguyền cũng không có ý tiến vào pháp đài, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, ngón tay vạch một cái ở trên chóp đuôi, con thú nhỏ lấy một giọt máu tươi trong suốt xuống niệm bí chú, bấm tay bắn về phía cánh cửa đồng trên không trung, oanh một tiếng, cánh cửa đồng bị chui huyết dính vào, lập tức chấn động âm ầm, ngay cả hư không cũng rung động theo. nửa ngày sau, cửa đồng bỗng nhiên mở ra, vậy mà phía sau lộ ra cái đường hầm hư không đen thẫm, sau đó còn có vô số tiếng giống giận vang lên, làm cho tim người ta đập nhanh. Đột nhiên một cái móng vuốt to bằng cái thớt từ sau cửa ló ra. Tiếp theo là một cái đầu lớn, toàn thân mọc đầy lân giáp, tản ra quang mang u lam như sắt thép. Đó là một đầu phi giáp nộ sư. Phi giáp nộ sư vọt tơi giữa không trung. Đằng sau nó có ba bốn con thanh lân yêu Lang theo sát xung ra. Bốn năm con huyết vĩ yêu ngặc, hai con bích nhãn khắc khổ cùng với vô số liệt diễm tiềm lưu chỉ trong nhà mắt không trung đã nhiều thêm mấy trăm con yêu thú có khi tức cực kỳ quỷ dị xếp thành chiến trận ở trên không trung chăm chú bao vây pháp đại trong kính hồ lại gần như là che phủ đó là vật gì rõ ràng giống như yêu thú nhưng sau khi tức được quỷ dị như vậy đúng là hung thú lấy bí dược nuôi nấng yêu thú kích phát tiềm năng luyện chế thành hung thú khó trách có trách thì ấn nguyệt giảm lấy tu vi chút cơ kêu chính tên tiểu ma đầu kia, hóa ra là hắn có thể triệu oán nhiều hung thú như thế. Không phải hắn mà là con dị thú đằng xa kia, hắn dùng máu huyết đẳng xa mới có thể triệu oán đám hung thú này. Chúng tu sĩ trong kính hồ chấn kinh đến mức thất thú, nhao nhao bàn luận, thậm chí có người nghẹn ngào kêu to. vào lúc này bọn hắn cũng tin tưởng thi ấn nguyên, vốn cho rằng thế này ít nhất cũng phải đợi đến khi đầu dị thú nhỏ kia trưởng thành mới chân chính quật khởi, không tới linh xào tông lại có thủ đoạn không tầm thường như vậy. Dùng linh dược nuôi dưỡng một đám yêu thú Sau đó lại mượn vương khí trời sinh Của con tiểu hung thú đằng xà này Khống chế đám ngụy hung thú đó Cuối cùng Còn mượn thần khí hư không môn Của linh xảo tông Tùy thời tùy chỗ triệu hoán đi ra Kể từ đó Thi ấn nguyên lấy cảnh giới trúc cơ Nhẹ nhàng khống chế mấy trăm đầu ngụy hung thú Chuyện này bá đạo bậc nào Đối với đầu những yêu thú hùng mạnh đến cực điểm Không thua gì kim đan này Cho dù là tam đạo thất tử Thì cũng cảm thấy trái tim bằng giá. mà tới lúc này. Chúng tôi cũng hiểu ý tứ của Thi Ấn Nguyên, tiểu bá đầu Nam Chương lấy hai địch một, hắn điền gậy ông đập được ông. Lấy năm lấy mấy trăm hung thú địch hai, thực sự là dựa theo quy củ thiên nhất cùng đòi đến, cũng không tính là phá hư quy củ. Tôi <cười> sĩ nam chương các người trời sinh giúp ta, nha đầu kia đưa dị thú quý hiếm như đằng xà tới cho ta, giúp ta thu hoạch được bản lĩnh địch thiên, mà ngươi lại xuất hiện vào đúng vào lúc này, sau khi chém giết người Thì Ấn Nguyên ta chính là người thứ nhất Của Linh Xảo Tông Lấy cảnh giới trúc cơ chấm dứt kiều đàn Ta sẽ dường danh bắc vực Trở thành đạo tử Linh Xảo Tông Nếu không phải là ta Còn ai có thể có đủ tư cách này chưa Thì Ấn Nguyên cười hà ha Tâm tình thư sướng tức cực điểm Sau đó lại vung tay lên hung thú đầy trời gào thét Vọng xuống giấy Trong chấp nhóc này Cái pháp đài kia gần như là bị ngập Mà Thì Ấn Nguyên không dự định đặt mình vào nguy hiểm Chỉ đứng ở trên không trung quan chín mà thôi. Tiểu nha đầu. Mẹ ngươi chết rồi. Cha ngươi và ca ca của ngươi cũng chẳng ra gì. Chỉ một lòng muốn ngươi chết. Ngươi cũng dứt khoát coi mình. Như là không có cha đi. Cũng may mạng ngươi còn tốt gặp được phương đại gia ta. Còn có nhị đại gia Kim Ô. Thôi. Gặp tức là có duyên. Bây giờ phương đại gia ta sẽ mang theo ngươi đại chiến một trận. Chốt chém chết cả cả ngươi. Sau đó hại chết cha của ngươi. Thay mẹ ngươi báo thù. Trên pháp đ Phương Hành đã đứng lên, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực nhẹ nhàng nói. Trên đi đầu hắn có vô tận sát khí đang gào thét rơi xuống, mấy trăm hùng thú như sóng chờ bò tới. Mà đứa bé trong ngực vẫn nhẹ nhàng động tay chân, mở cái miệng nhỏ nhắn không có răng hướng về phía Phương Hành cười lên. Hùng thú và yêu thú vốn đồng nguyên, chỉ khác biệt ở giai đoạn trưởng thành. Hùng thú là loại trời sinh có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh này còn càng ngày càng mạnh, chỉ có điều tốc độ tăng trưởng linh tính lại không theo kịp sức mạnh này khi trưởng thành đến giai đoạn nhất định, linh tính mới dần dần thức tỉnh, thần chí sáng tỏ không thua gì con người. Trong này cũng có một số hung thú thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã thông minh không thua gì con người. Loại hung thú này chính là vương giả bên trong hung thú, gọi là dị thú cũng tốt, linh thú thần thú cũng được. Nói chung mặc kệ sức mạnh hay là yếu, trời sinh đã thuộc về phạm chủ vương giả. Những hung thú rõ ràng có sức mạnh của tu sĩ nguyên anh cảnh, nhưng khi làm việc lại dựa vào bản năng. Như là một tên ngốc ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi để ăn cũng không ít Bên trong quy khư có rất nhiều loại như vậy Còn yêu thú là loại tu luyện trí tuệ trước Sau khi có trí tuệ thì mới từng bước mạnh dần bản thân, tăng cao tù vi Yêu thú có một loại đặc điểm là thích tu luyện thành hình dạng con người Giống như là cũng ước ao có một trí tuệ của con người Cho nên sau khi có hình dạng của con người Trên người yêu thú cũng có đủ các loại đặc điểm của con người ngay cả người trong giới tu hành cũng sẽ không coi chúng là thú nữa. đương nhiên đây cũng là chỗ khác nhau giữa yêu thú và hung thú. yêu thú có trí tuệ nên không tùy tiện thần phục con người, cũng không dễ dàng khống chế. còn hung thú thì không như vậy. loại đồ chơi làm việc theo bản năng này là thứ người ở trong giới tu hành thích nhất. tu sĩ thần châu rất yêu thích nghiên cứu, hơn nữa đồ vật nghiên cứu còn rất đa dạng, trong đó có một nhánh chuyên môn nghiên cứu làm sao để áp chế linh tính của hung thú. Dùng khả năng tăng trưởng không hạn chế của nó Để thăng tu sĩ Nghiên cứu hơn mấy ngàn vạn năm Cũng không phải là không có thành quả Ví dụ như là Văn Gia và Linh Xảo Tông Đều đến việc nuôi dưỡng trị thú vang danh bắc vực Bọn họ đi chính là con đường này Đương nhiên Việc dùng bí giật thúc dục để thăng như hung thú cũng có hạn chế Hơn nữa chuyện này còn thuộc về ngoại lực Bởi vậy trong quá trình tu hành Bị người ta coi là tàu môn ngoại đạo Nên không được tạo phát tám rộng rãi Tuy rằng như vậy nhưng sức mạnh vô cùng là thực sự. Nói ví dụ như hiện tại, trong lòng chúng tu sĩ kim đan đối với phương hành đều bồn chồn, nhưng tên thi ấn nguyên của liêu xào tông mới có tu vi trúc cơ đã dám kiêu chiến chính diện. Tuy sức mạnh mấy trăm con hung thú cao cấp không đều, mạnh nhất có thể so được với kim đan cảnh, yếu nhất chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng mấy trăm con đồng thời lao tới thì cũng là rất kinh khủng. Chỉ sợ cao thủ như là tạ lâm uyên, văn diệp nho phải gặp tình huống như vậy cũng phải tạm thời né tránh đợi đến khi Thi Ấn Nguyên không khống chế được nữa những hùng thú này Thì mới quay lại chăm hắn Nhưng Phân Hành không làm vậy được Bây giờ hắn ở trên pháp đài Tạm thời tránh né cũng tương đương với việc chịu thua Nên hắn chưa có thể ngại chiến. Đổi lại là bất luận người nào rơi vào tình cảnh này Sợ rằng khó mà chống đỡ được Chỉ có điều lúc này trong lòng của Phương Hành lại không nhịn được Nghĩ Người chọc ta làm gì Đối mặt với hùng thú đang gào thét chạy tới từ bốn phương tạm hướng Biểu hiện của đại kim ô cũng thay đổi Hai cánh dường ra Kim màu trên cổ xù lên Nhìn bề ngoài rất là hiên ngang Nhưng trong bóng tối đã gấp cáp truyền cho Phương Hành một đạo thần niệm Chạy không Phương Hành cười gần trả lời Không cần Đại kim ô gần ra Nhớ tích sự tình Phương Hành Từng làm ở bên trong nhà của Hắc Uyên Trong lòng hơi vui mừng leo bạn Phương Hành nói Cũng không cần Lúc này đại kim ô cuốn quyết Như lửa cháy, Phương hành lại cười to một tiếng Lấy ra một cái đông vũ màu đỏ thắm Từ trong túi chức vật Đối mặt với đám hung thú đang mãnh liệt chạy tới Hắn cầm đông vũ Vung một cái lên không trung. Một lát sau Trong đông vũ màu đỏ tàn ra một đạo khí tức khó mà hình dung Trong thời gian ngắn khuất tán ra mấy trăm dược Bao phủ tất cả hung thú ở trong đó Đạo khí tức này không quá mạnh mẽ Đối với người trong giới tu hành mà nói Không cẩn thận cảm ứng thậm chí Không cảm giác được Nhưng khí thế của đám hung thú từ bốn phương tám hướng chạy về phía pháp này Lại xảy ra biến hóa, hỗn loạn cả lên. Và lúc này ánh mắt hung lệ mà tàn bạo của chúng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn Giống như là cảm ứng được bối nguy hiểm kinh khủng gì đó Lông ở trên người từng con đều xù lên, đuôi dựng thẳng Ngừng lại ở giữa không trung nhìn về bốn phía Vẫn là xu thế xông về phía trước Nhưng bởi vì có một con hung thú ở phía trước nhất thời ngừng lại Và những con phía sau đụng vào trên người nó Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Ngay cả con đằng xà nhỏ bé trong lồng ngực thi ấn nguyên Thì cũng kêu lên một tiếng tỉnh lại Thân thể thẳng tắp Hai cái cánh thịt Nho nhỏ mở rộng ra Cái cổ ngẩng cao hướng về không trung kêu gào Nhìn dáng rất rất hùng ác Nhưng không hiểu tại sao Nó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác Ngoài mạnh trong yếu Bởi vì nó có ngụy trang mức hùng ác như thế nào đi nữa Thì cái đuôi run dày Đã thể hiện lúc này Là nó đang sợ rệt. Ban đầu đám hung thú trên không bị khí tức của con thú nhỏ này uy hiếp mới nghe theo mệnh lệnh của thi ấn Nguyên xông về phía pháp này. bây giờ bản thân con thú nhỏ này hiện lên ý sợ hãi khí tức nhất thời rối loạn nên trên người những con giả hung thú không chung cũng thiếu đi một sợi dây ràng buộc về tâm ý lại tăng thêm việc chúng nó đang đi về phía pháp này. có luồng khí tức còn đáng sợ hơn so với đầu đằng xa kia nên cho chúng nó bị hỗn loạn. đột nhiên sau đó cũng kêu gào lên hướng về bốn phương tam hướng chạy đi. Âm một tiếng Không thể không thừa nhận Tình cảnh này mấy trăm con hung thú chạy về bốn phương tam hướng Rất là đẹp Giống như vỡ tổ bệnh Mà chúng tu sĩ xem lấy ở xung quanh Thì trợn tròn con mắt Đang êm đẹp đang gặp họa ráng trời Một số người phản ứng nhanh Nhìn thấy đám hung thú chạy về phía mình Đã suy người bỏ chạy Những người phản ứng chậm một chút Hoặc vì giữ thời diện Còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Vẫn thử ra tay Một đáp hung thú trở về luôn nghĩ cái tên thi ấn nguyên kia là tên khốn, vậy mà không thể sai khiến những hung thú này công kích địch. chỉ kết bọn họ đã quên mất những hung thú này căn bản không phải là thi ấn nguyên khống chế, linh tính của những hung thú này vốn yếu ớt, làm sao có thể phân rõ được địch ta? Thế có người chặn đường thì gào thét một tiếng cắn tới, ầm ầm thành một đoàn như là cối xay thịt, Quấn về phía đám người. không biết có bao nhiêu máu thịt rơi vãi, bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. đường đường là kính hồ thìm nhất cùng lại trở thành địa ngục, không tốt. Hùng thú phát cuồng, trung nhất trưởng lão Thiên Nhất cùng giật đầy cả mình vội vàng đứng lên. Tùy thân phận những tu sĩ đến đến xem phức tạp, nhưng trên Sanh Nhã đều là khách nhân của Thiên Nhất cùng để hung thú xé xác nuốt sống như vậy cũng không được. Đầu ông ta nhanh chóng trầy đầy mồ hôi, một bên hướng về Thi ấn Nguyên quá thỏi. Xảy ra chuyện gì? Một bên vọt về phía hung thú vội vàng ra lệnh đệ tử thiên nhất cùng mau chóng chế phục đám hung thú nổi cần điện thực sự là không giết chết được thực sự là không giết chết không được tại sao tại sao lại như vậy vào lúc này thì ấn nguyệt cũng nginh cảnh đầu đầy mồ hôi liệu mạng thúc dục con hung thú nhỏ trong đồng nhanh chật áp chung đó nhưng ai có thể tưởng tượng được sau khi con đằng xà nhỏ kia bày ra bộ dáng hùng dữ hướng về không trung giống lên một hồi dễ nhìn cục đuôi xì một tiếng, chui vào trong lồng ngực quán, chỉ để lộ cái mông ở bên ngoài, run đập cập, kéo cũng không kéo ra. Phương Hành thấy kinh cảnh đại loạn, liền dắt cái lông vũ màu đỏ bên lên tay, cười lớn một tiếng, bay lên đám mây ở trên không trung. Cái lông vũ này là của Đại Bàng Tà Vương cho hắn trước khi chia tay, nó chính là lông vũ lấy trên thân thể Chu Tước, lại được lực lượng thần hồn của Lão Vương Bát Đà này luyện chế. Nếu muốn tranh minh với Chu Tước, hung thú đằng xa trường thành cũng khả năng liều mạng một phen, nhưng con vật nhỏ bậc này đụng phải thực sự không đủ để nhất kẽ rằng. Lại tăng thêm một việc, lão tà lý thần hồn không kém gì thần hồn của Nguyên Anh luyện chế qua, khí tức kinh khủng hơn, một khi lấy ra, con hung thú nhỏ này cũng cảm thấy sợ sệt, huống chi đánh giá hung thú còn lại. Đang xà dựa vào khí tức tôn quý ở trong huyết mạch điều khiển giả hung thú, lại tăng thêm lý pháp linh xảo tông, bây giờ bị khí tức của Chu Tước trên Long Vũ làm giật mình. Lập tức không khống chế được chúng Lập tức không khống chế được chúng hùng thú Tự nhiên thuật này cũng sẽ bị phá Mà Phương hành cũng thừa Lúc đại loạn Ánh mắt lẫm liệt, Và một tiếng trốn vào trong không trung Chạy thẳng về Phía cánh cửa lớn Dựng thẳng ở trên không trung Thứ tốt Nếu bạn về vấn đề chọn bảo bối Trong cùng thế hệ Phương đại gia xưng là thứ hai Thì không ai dám xưng là thứ nhất Lúc thì ấn nguyên lấy ra cánh cửa đầu này người bên ngoài chỉ ngạc nhiên vì sự kinh khủng của nó, còn Phương Hành thì lại phát hiện ra cánh cửa đồng lớn kia, chính là một cái pháp khí truyền tống ghê gớm. Bào bối bậc này vô cùng huyền diệu, chỉ có thể gặp không thể cầu. Nếu đã gặp thì làm gì có đạo lý buông tha. Tuy Thi Nguyên đang ghét, nhưng cũng phải chờ hắn lấy được cánh cửa đồng lớn kia rồi nói. Vào một tiếng, Phương Hành trực tiếp nhảy lên giữa không trung, ngồi sồn ở trên cửa đồng, đánh xuống một trường. Lực lượng một trường này vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả một ngọn núi cũng có thể hủy đi Nhưng hắn không nghĩ rằng Một trường đè xuống dĩ nhiên không làm cánh cửa rung động Cửa đồng giống như là mọc rễ trong hư không Phương hành ngẩn ngơ Tiện tay ném đứa nhỏ trong lồng ngực cho đại kim ô Sau đó dùng thay tay Nắm chặt cái cánh cửa đồng Dùng tất cả sức lực bú dỡ mẹ Đến mức gần sành trên cổ đều lộ ra Hét đống một tiếng Lên cho tiểu ra Không khí chỗ cánh cửa đồng Dĩ nhiên xuất hiện thanh âm thủy tinh bị phá nát Hơi hơi rung chuyển mấy lần. Không tốt Buông thần khí linh xảo tông ta ra Ở nơi xa trên không trung Thì Ấn Nguyên ôm con thú nhỏ ở Trong lòng ngực gấp đến đầu đầy mồ hôi Cũng phát hiện ra tình cảnh này nhất thời đỏ ngầu cả mắt Liều mạng vào tới Cánh cửa đồng lớn không phải của hắn Mà là chấn tông chi bảo của linh xảo tông bọn hắn Cha quán vì để cho thành danh một lần Mới chuyên môn cho Mượn cánh cửa này và đầu đằng xa kia Lúc dùng xong thì phải còn trả lại Làm gì có chuyện đạo tử linh xảo tung Có tư cách dùng nó Nhưng ai có thể nghĩ tới Kế hoạch không sơ hở tí nào Lại trở thành cục diện như ở trước mắt Mà cái tên tiểu ma đầu kia Cũng quá ác độc, Vậy mà mạnh mẽ đánh cắp cánh cửa đồng Ở trên không trùng Dưới cơn sợ hãi Thì ấn nguyên liều mạng giống to Bắn ra ba thanh phi kiếm Về phía phương hành Đang ngồi sồn ở trên cửa đồng Chỉ thức ba thanh phi kiếm kia nó bị đại kim ô bay lên dùng một cánh đánh bay, phương hành căn bản nó không bị quấy gì. lúc này đã coi cửa đồng là vật trong túi của mình, thật tâm sử dụng toàn bộ sức mạnh, khuôn mặt nhỏ cũng nhẹn đến mức đỏ bừng, hét lên hai tiếng quái dị, rút cánh cửa đồng lên, chặt đứt quan hệ vô hình của cửa và hư không. phương hành giơ cánh cửa đồng lên, cười vô cùng đặc ý. một khi triệu oán thần khí, cửa đồng này đi ra, nó sẽ tỏa chấn ở trong hư không. Phù văn chi lực giống như là xúc tu, bộ rẽ của đại thụ, xâm nhập vào trong hư không cố định bản thân, truyền tống chi môn mở ra vùng huyền ảo, rất khó mà lay động nó. Nhưng giữa một thân man lực của phương hành, lại ngạnh sinh rút nó ra, công việc khó khăn kia lại tương tự như là phàm nhân đổ cây liễu, hoặc có phần đơn giản hơn. Quả thực một màn này rất kinh kinh người, chúng tu sĩ để ý đến một màn này, quả là liều mạng chạy tới ngăn cản, thì ấn nguyên thì sợ đến người người hỗn đản. Trả thần khí chấn tông cho ta Thì Ấn Nguyên giống như là bị điên rồi Hắn đường mạng kêu to Lấy ra binh khí của mình Gầm rú đập về phía phương hành Sau khi phương hành thu lại cửa đồng Cũng vô cùng vui vẻ thấy có người đuổi theo liền co chân chạy theo bản năng Thì Ấn Nguyên cũng sắp điên rồi Vậy mà cầm một cây hỏa long tiễn, Vậy mà cầm một cây hỏa long tiên Đuổi ở phía sau Nhưng một người trốn Một người đuổi cũng không có chạy đi bao xa Đã lấy lại tinh thần Phương hành quay đầu nhìn về phía thi ấn nguyên đang đuổi theo mình Vỗ đùi, Thầm nghĩ Mẹ nó làm trộm đến mức quen rồi Đoạn đồng đồ vật ta muốn chạy Quên mất hiện tại đã không giống đầu. Cái thằng kia chỉ có tù viên trúc cơ Ta chạy cái rắn gì chứ Quay đầu thiệt hắn Thi ấn nguyên thấy phương hành không chạy Quay đầu đuổi phía hắn Thì trong lòng hết thời run lên Quay đầu chạy trốn Ta quy lại rồi Ta mang cánh cửa này trả lại cho ngươi Trên thực tế tốc độ phương hành nhanh hơn Thi Ấn Nguyên rất nhiều. Vừa rồi quay đầu bộ chạy trốn cũng quá nhanh, nên khoảng cách giữa hắn và Thi Ấn Nguyên thì cũng bị kéo dài. Bây giờ đuổi ngược lại liền có chút phiền phức. Có điều phía sau sinh ra hai đạo kim khí, sí. sau khi cánh cửa đồng đang bị hắn rút ra, phù văn chi lực ở phía trên nó cũng dần dần mất đi. Bản thể nhỏ lại, trọng lực giảm bớt theo, khi hắn giảm bớt không ít đi sức lực, tốc độ truy đuổi Thi Ấn Nguyên càng lúc càng nhanh. Một bên đuổi, một bên không ngừng kêu to. Tiểu ma đầu, người có dũng khí cấp chấn tông chi bảo linh xảo tông ta, nhất định tông tủ sẽ không tha cho minh. Thì Ấn Nguyên vẫn không quên đến tiếng ủy hiếp, hiện như lúc này hắn vẫn lo lắng chuyện thần khí. Trước tiền tiểu ra trục chết người đã, để nó trở thành vật vô chủ. Phương Hành cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, tốc độ lại tăng cấp đôi. Trong chốc lát đã lao đến chỗ Thì Ấn Nguyên, lúc hắn còn trên không trung, đã vùng tài lên, ba đạo cổ kiếm biểu tử. Phì Dương, Sơn Trại đã liên tiếp bày ra, chấm thẳng về phía Thi ấn Nguyên bên ngoài trăm trường. Cứu ta! Thi ấn Nguyên bị dọa cho, vừa hồn phi phách tán, vừa lớn tiếng kêu cứu. Chỉ có đều những hung thú hắn vừa triệu hoán ra, mất khống chế, khiến xung quanh hỗn loạn tương bừng. Chúng tu sĩ hoặc là thúi đề phòng để tránh bị hung thú nổi cơn điên ở bốn phía va chạm làm bị thương, hoặc là tránh sang một bên, giống như là trường lão thiên nhất cung phi đội lên trên không trung. Liệu mạng khống chế còn con yêu thú kia Để tránh bọn chúng vọt vào bên trong thiên nhất cùng Hủy đi sân môn thiên nhất cùng Vậy mà trong lúc nhất thời Không có người để trở hắn Lúc thi ấn nguyện trơ mắt nhìn Mình sắp bị cổ kiếm chém giết tâm linh chật bé há miệng kêu to Nhận thua Phương Hạnh đang đuổi phía sau ngơ gần Há miệng kêu to Người nói gì Đồng thời hung hăng thôi động pháp quyết Khiến cho ba đạo cổ kiếm lao tới nhanh hơn Nhất thời tâm tư thi ấn nguyên như nước đắng đại mạo, hắn có can đảm ra mặt khiêu chiến tiểu ma đầu, là vì hắn kệ nhờ khả năng khống chế mấy trăm con hung thú, của đầu dị thú đẳng xa này và cái quy củ kén giờ của triên nhất cùng, nói nói trắng ra rằng là trong tình hình này, đừng nói tiểu ma đầu, thậm chí tu sĩ kiếm danh đại thừa, hắn cũng dám khiêu chiến. Dù sao, hắn cũng không cần tới hấn phát này, chỉ tùy tiện dùng hung thú tiến đến chấm kết là được. Nếu tiểu ma đầu Giết ra khỏi trùng vây Và tới chỗ hắn Thì hắn có thể trực tiếp nhận thua Không nguy hiểm gì Dù sao hắn cũng là tu sĩ trúc cơ Thắng trận chiến này nhất cử thành danh Thua trận chiến này thành danh cũng vô hại Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Sự tình đã phát triển đến loại cục diện này Giữa bọn đường cùng kêu to nhận thua Vậy mà tên tiểu ba đầu vờ như không nghe thấy Thực sự là vui thêm sỉ tất cực điểm Tiểu ba đầu Cần gì đuổi tận giết tuyệt Đến đánh với ta một trận Bỗng nhiên hư không xuất hiện một đại hán to như cột điện, cao hơn phương hành gấp hai lần, trên người mặc một bộ thiết giáp đen nhánh, ngay cả gương mặt cũng được bao bọc lại, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lẽo, hai tay mang theo một thanh cự kiếm gần giống hắc sát cự kiếm. Huy kiếm đập bay ba đạo cổ kiếm, cứu Thi ấn Nguyên, sau đó hướng phương hành vào tới. Phong Vân Yên Phương Hành đã nghe qua và biết ra đi của người này. Đạo tử Nhất Khí Tông, Phong Vân Yên Là nhân vật có tiếng tâm lường lẫy bên trong hộ đạo mình Năm đó Tu sĩ Nam chiều đấu pháp cùng với tu sĩ Thần Châu Cũng bày ra 10 trận chiến Người này là một trong số đó Đầu mấy trăm hiệp cùng với đệ Hàn Anh của hắn Cuối cùng kết thúc mà không phân thắng bại Nhưng bộ thiết giáp trên người của Phong Vân Yên Chính là trí bào Nhất khí tổng Chế tạo từ cựu U Hàn thiết Thành binh lợi khí không thể tổn thương Phong tỏa phong hỏa lôi Cũng không có hiệu quả Có thể nói đây là thần giáp Bởi vậy năm đó hắn và Hàn Anh Không phân thắng bại là sự thực Trong trận chiến kia Hàn Anh bị hắn chém dụng một đầu cánh tay Cuối cùng dựa vào một cánh tay Thi chuyển nghịch sát Dùng thương thuật để vào bộ người quán Dọa vào lực chấn động chấn thương thuế phủ quán Lúc này mới khó khăn lắm tạo thành Thế hòa không phân thắng bại Hôm nay kiểu ra phải làm thịt hắn ta xem ai dám gắn cả ta Phương hành giống to Lao về phía đối diện chân hai bên hai bên đồng thời đánh ra binh khí trong tay. Binh khí của phong yên vân là thanh cự kiếm cầm trong, mà binh khí của phương hành là cánh cửa kia. cánh cửa cánh cửa đồng vốn trong tay hắn còn chưa kịp bỏ vào trong túi chứa vật, lại có thể lớn có thể nhỏ, cũng coi như là một món binh khí. Mặc dù tốc độ của phương hành kém hơn đại kim ô, nhưng hắn đã tu luyện qua bí thuật của bang tộc, nhục thân để cường hành, nên thân pháp vốn rất kinh người nhẹ nhàng trốn tránh một kiếm gần như là xé rách hư không của Phong Yên Vận. Sau đó thả người nhảy lên đỉnh đầu Phong Yên Vận, hét lớn một tiếng. Cánh cửa đồng trong tay đã to bằng cây thước, hắn dùng hai tay vùng nó về phía đầu Phong Yên Vận, chụp xuống. Thực lực của Phong Yên Vận không yếu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể thu hồi cự kiếm ngăn cản trên đỉnh đầu. Chỉ tiếc là nếu là vũ khí khác, tất nhiên bị hắn chống đỡ được, hoặc là trực tiếp đánh bay, nhưng Bình khí trong tay của Phương Hành rất là hiếm thấy Tránh cũng không thể tránh được Lực lượng của nó trầm. Mặc dù hắn dùng kiếm đón đỡ Không bị nó trực tiếp đập vào đầu Nhưng cánh cửa ẩn trước một thân quái lực của Phương Hành Vỗ xuống vẫn truyền đến người hắn cả người như là bị đòn đá vạn cân Rơi thẳng xuống Bành một tiếng Mặt kính hồ bằng phẳng như nước Văng lên một cái bọt nước cao mới trưởng Vị Phong Yên Vân kia biến mất không thể bóng sáng Phương Hành thu hồi cánh cửa đồng Mặc dù biết Phong Yên vân, bị hắn đập không thể bóng dáng nhưng hắn biết thằng kia có thiết giáp hộ thể căn bản là không thể một kích đánh gã như thế được thậm chí còn không bị thương nhưng hắn tự có diệu kế sau khi đánh phong yên văn xuống thân hình nhanh chóng lơ lửng trên mặt kính hồ ba chặng hai tay bấm quyết thi triển sơn pháp hướng về phía dưới nhấc lên chỉ cảm thấy đại địa chấn động nước hồ quấn ngược bùn đất đáy hồ bị lực lượng oán nhấc lên theo thân hình phương hành bay cao thành linh tạo thành một tòa núi nhỏ cao gần trăm trượng, ầm ầm bay theo phương hành lên không trung, sau đó nhào lộn trên không trung, một cước đạp lên đỉnh ngọn núi này, mang toàn khối cao trăm trượng đá xuống phía dưới. Giờ như phong yên vân rất biết phối hợp, hắn vừa mới từ đáy hồ trôi lên, đã bị ngọn núi nhỏ này đạp xuống. Hóa sơn phù, phương hành kêu to một tiếng, lấy ra mấy lá bùa từ trong túi chứa vật, đánh lên ngọn núi bùn này. Lúc đầu ngọn núi bùn này rất thì mềm, nhưng lát sau lại trở nên cứng như nhám thạch, đứng im mà trong hồ không động này. Thứ 9 Phương Hành phủi tay Đại công cáo thành Ánh mắt quen nhìn trên không trùng Tìm bóng dáng của cái tên Thi ân nguyên kia Cho dù bà lĩnh tên mặc thiết giáp này Lấn cỡ nào hơn nữa Thì bị một ngọn núi ngăn chặn Muốn nhất thời chạy trốn cũng không được độc bồn bí chuyển hóa sân phù của văn gia chúng ta Quả như là người cấp Từ cửa hàng phu chuyện của chúng ta Trên đỉnh đầu Lại truyền đến một tiếng quát trói tay Phương Hành ngẩng đầu lên Đã thấy một vị nữ tử mặc áo xanh, ngồi xếp bằng trong hư không. Trước người có một cây đàn cổ bằng ngọc, nhìn như thế nào cũng cảm thấy. Đường vân trên đàn này có chút cười mắt. Tầm tự tấn hơi chuyển, liền nghĩ ra, cây đàn này chính là pháp khí của diệp của âm nằm đó. Nhưng người nói về sau, bị một nữ tử văn ra cướp đi. Tiểu thư đánh đá của văn ra, văn nghiễn tâm. Phương hành giật mình, hắn đã đoán được thân vận người này. Cô ta là một vị nữ thiên kiêu đời này của Văn gia, cũng là nhân vật đắc lực bên trong hộ đạo Minh. Thời điểm đấu pháp hai năm trước đã tự tay giết chết một vị tu sĩ nam chiêm, bởi vì tức giận mà mắng đạo tử thuần dương đạo tống quy thiền. Tu sĩ kia cũng chỉ vì chuyện trước khi tiêu tuyết cô biết Vân động đấu kiếm, đã từng nói rõ chỉ luận kiếm đạo. Vân động cũng cười lạnh không thôi. Rõ ràng thế là đáp ứng, nhưng khi Vân động động thủ lại lấy tu vi thuốc kiếm, cưỡng ép trận áp, ác hơn. Là hắn đã ra tay ác độc Hoàn toàn phế bỏ tiêu tiết Tù sĩ nàm kia Không nhịn nổi Mắng tống quy thiện Không dạng đạo lý Nhưng tống quy thiện Ở trong mắt văn ra Đại tiểu thư chính là nhân vật giống như thần Không có được nửa điểm ổ ế Cô ta nhất thời oán hận Lên hướng người kia ra tay ác độc Một kiếm giết chết Phương hành gặp cô gái này Cũng cười lạnh một tiếng Không nói câu nào Đạp mạnh vào hư không Cả người giống như là một ngôi sao băng Vút lên trời. Tống Sư Huỳnh nói lời điểm không sai. Giã tù Nam Chiêm giết chết không hết. Lưu lại chỉ là hậu họa. Văn Nguyễn Tâm cười lạnh một tiếng. Hai tay gãy đến cổ cầm một cái. Tiếng đàn vang lên đen kia, Hóa thành vô số phong nhận cho kín hư không. So sánh với kinh hoàng. Nhìn thấy trong tay của Diệp Cô Âm. Ở một hải quốc năm đó. Chỉ cái đàn này có uy lực mạnh hơn. Phong nhận vô hình tập kích. Cho kín hư không. Cho người ta có một loại cảm giác. Tránh cũng không thể tránh. Xem ra cây đàn sau khi rơi vào tay của Văn Nguyễn Tâm đã được luyện chế lại một lần. Vô số phong nhận hóa thành hình dáng một phương hành to lớn trên không trung, dang rộng hai cánh, gào thét mà tối. Tiểu ra ở chỗ này! Người tới giết đi! Lúc này phương hành nhẹ rộng cười một tiếng, nằm ngón tay hơi mở, sau đó đè xuống. Đáy mắt, có một vòng sát cơ, chẹt qua. rắc một tiếng. Văn Nguyễn Tâm dùng kinh hoàng cầm điều khiển phong nhận đầy trời gào thét lao tới, còn phương hành thì mở năm ngón tay ra, hướng về phía không trung, nhấn một cái, năm đầu ngón tay đồng thời lóe ra vô số đạo luân diệt. Sau đó, càng nhiều luân quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, chỉ trong một chốc ngắn ngủi đã tạo thành năm cô đôi mãng thô như ngọc trụ, quấn quanh con phượng hoàng ngưng tụ từ phong nhận mà thành. Lôi ý tung tóe, bắn vào hư không, phong nhận cũng đán loạn, quấn về phía xung quanh. Cũng không biết hai đạo công kích này ảnh hưởng tới khí cơ thiên địa hay không, mà xung quanh kinh hồn. Có mưa phùn mờ mịt, bay lả tả xuống dưới. Hắn vậy mà trưởng ngự lôi pháp. Tầm tư văn nghiến tầm cũng rất kinh hãi. Mười ngón vội vàng hạ xuống, gãy lên dây đàn. Nhưng thời điểm mười ngón khó khăn lắm mới rơi xuống. Còn chưa động đến dây đàn, đã có một cánh tay, lăng không mà sinh ra, nặng nề đặt ở trên đây. Đột nhiên dây đàn ngừng lại, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch Văn nghiến tầm ngẩng đầu, lên thấy tiểu ma đầu gần trong càng thức chỉ bằng chút bản lĩnh này, người lấy đâu ra can đảm đấu pháp của mấy tiểu gia ta? Đai mắt phương hành có một vòng chiêu thức, nhưng phần lớn vẫn là im lặng. Một thân bản lĩnh của văn nguyễn tâm cũng chỉ thấp chỉ tiên cơ ở yêu địa hồ, chỉ hơn một cây đàn mà năm đó hồ cầm lão nhân không có ý định thu hoạch, truyền cho diệp cô âm về sau bị văn nguyễn tâm coi trọng, cưỡng đoạt cầm tới. mời các vị nguyên anh lão sư trong văn gia luyện chế ra một lần, bổ sung thêm một chút phù văn khiến cho phẩm chất của cây đàn này tăng thêm một bậc, có thể xứng là bán thần khí. nhiều nhất chỉ có bảy tám thành tiêu chuẩn của học linh tử thuần dương đạo mà thôi. vậy mà dám đến cản đường phương hành, thực là buồn cười. ngươi cút ngay! văn nhẫn Tâm kinh hái, mặc dù cô ta đánh đá nhưng không góc, hai tay mang kinh hoàng cầm Đẩy về phía trước, nhanh chóng thối lùi ra. nhưng mà bàn tay của phương hành nhấn một cái, kinh hoàng cầm giống như dừng lại trên không trung, văn ti bắt đầu Một tay hắn vươn ra giữa cái cổ áo của Văn Nguyễn Tâm kéo qua Trên mặt giống như là cười Mà không phải cười Châu tức hỏi Nói tiểu dạng cấp đồ Vậy cây đàn này của ngươi ở đâu ra Giả tu bẩn thỉu Màu bụng ta ra Nếu không bàn tiểu thư để ngươi chết không có chỗ trôn Tính tình của Văn Nguyễn Tâm vốn rất kiêu ngạo giờ ở trong tay Phương Hành cũng không có sợ Ngược lại còn giận dữ Khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt Nếu như ta không thả thì sao Phương Hành cười hì hì cầm hắc sát cự kiếm trong tay. "Có bản lĩnh thì ngươi liền giết bản thổ thôi đi." Văn Nghiễm Tâm tức giận quát, mặt đầy vẻ chán ghét. "Được." phương Hành đáp ứng, đâm hắc sắc cự kiếm trong tay về đằng trước, quán thuyền bụng của vị tiểu thư đanh đá này. Văn Nghiễm Tâm chỉ cảm thấy phần bụng mát lạnh, lúc cúi đầu nhìn lại, cả người lập tức ngây người, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin được. Sau đó cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, trong bụng giống như là có một ngọn núi lửa nổ tung. Lúc nhìn về phía phương hành, đáy mắt chỉ còn lại là sợ hãi, kinh hoàng, không còn vẻ tức giận, cùng kiêu ngạo lúc trước. Cô ta hóa to miệng muốn nói chuyện, nhưng nhất thời không biết nói cái gì. Làm sao hắn có thể thực sự hát sát thủ đối với mình chứ? Mình, thế vẫn là văn nhiễn tâm mà. Người thì tính cái gì? Dám tới trước mặt của tiểu gia, ra vẻ đại tiểu thư sao? Phương hành cười lạnh, hắc sát cự kiếm chất động, phóng thích khí cơ, vô hình. Muốn xoắn ngang một phát Luồng sát khí kinh khủng này Dọa sợ văn nghiễn tâm Cũng khiến chúng tôi xung quanh sợ ngay người đây chính là đại tiểu thư văn gia Văn nghiễn tâm Trừ văn dựng nho ra, Người xuất sắc nhất trong đám tiểu bối Tên tiểu ma đầu kia thực sự không thương hòa tiết ngọc Một chút tâm địa đều không có sao Vậy mà hạ sát thủ đối với một đứa tử Tên tiểu ma đầu kia thực là vô gì? Trong lúc nhất thời Chúng tôi chú ý tới tình cảnh nơi đây Đều tràn ngập khí này Sau khi khiếp sợ thì lòng đầy cầm phẫn Theo bọn hắn nghĩ Hạ sát thủ đối với một nữ tử nhất là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp Có khí chất như tiên Quả thực là không thể tha thứ Bọn hắn có thể cho phép tiểu ba đầu ngâm quần nhất thời Lại không tha thứ cho hắn vùi hoa dọc liễu Tiểu ba đầu Người dám hạ sát thủ với người nhà họ văn ta ngươi là muốn chết sao Đúng lúc này Một thân hình tựa như là tiêu trước, Sẽ rách hư không mà tới Đột ngột xuất hiện ở sau lưng của văn nghiễn tập là đại phù sư văn gia văn diệp nho anh họ của văn nguyễn Tâm hắn đã không quan tâm được cái gì mà ẩn nhẫn cùng biết thời cơ ra tay thân hình di chuyển nhanh như là thiềm điện đến trước người của văn nguyễn Tâm một tấm phù triện dán ở phía sau lưng nàng rót cho nàng vô số định khí đồng thời giữ chặt cổ áo nàng kéo nàng ra khỏi thân kiếm của phương hành máu tươi dâng trào trước bụng lộ ra một cái động lớn xuyên thủng ra phía sau trên gương mặt nhỏ nhã của văn diệp nhỏ tràn đầy sự tức giận. Ống tay áo vùng ra Một đạo phù triện màu vàng xuất hiện Lá bùa ung dung, nhẹ nhàng Nhưng thế lại đến như thiềm điện Bay thẳng đến trước mặt phương hành <cười> Phương hành như mày Lập tức huy kiếm Kiếm khí tung hoành chém nát đạo phù triện này Khi nó còn ở bên ngoài mười trường Ở một tiếng Phù triện bị phá thiệt Nhưng bên trong lại bùng nổ ra một đạo lỗi quang đáng sợ Đột nhiên xuất hiện ở trong hư không Là lực lượng ẩn trước bên trong cái phù triện kia Vậy mà một tấm bùa chú lại ngang bằng một chiêu pháp thuật Cái này là bản sư của người sao Nó không được tốt lắm Phương hành kêu to Vung bầy hắc sát cựu kiếm Xông về phía trước Trên mặt của Văn Dược Nho hiện ra một tiêu cười lạnh Tay áo hạ xuống Nhẹ nhàng đưa Văn Nguyễn Tâm ra viết sau cho trưởng lão Văn già Lúc này sắc mặt của Văn Nguyễn Tâm đã tái nhợt Như là sắp hồn mê Cực kỳ suy yếu Bộ dạng này cũng không phải là do vết thương Lấy tù vi kim đan cảnh của nàng bị thương nặng hơn nữa thì vẫn có thể chịu chống một lúc. Thật ra bộ dáng hiện tại là bị dọa nên mới vậy, ánh mắt hoảng loạn. Anh họ Nàng mở to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng đầu lưỡi thật lại không nói nên lời. "Tầm Nhi, em yên tâm, nhìn anh giúp em hạ giận đi." Lông mày của Văn Diệp nho nhăn lại thành một đường, đột nhiên bay ngược trở lại, thân hình hơi giãn ra, chân đạp cương bộ, tay bấm chỉ quyết, vô số bộ chú xuất hiện, có phi kiếm có pháp bảo phù hình cái địa hướng về phía phương hành bao phủ xuống. giống một đạo phù trúng đều có khí cơ nôi điện, tạo thành một tấm lưới lớn che trời, giống như là tơ liễu mùa xuân, trướng lớn mênh mông, mùa đông hướng phương hành quấn đi. Trong chốc lát có mấy ngàn tấm phù trúng quấn về phía phương hành như là hoa bay đầy trời. Lá phù bay múa thậm chí che đậy cả thân hình phương hành. Điểu ma đầu, ra tay đối với nữ nhân thì có gì là tại ba, ngươi thử xem có thể đón đỡ mấy đạo phù chú của ta. Văn Dực Nho đứng chắp tay Nhìn Phương Hành như là nhìn một người chết Văn gia Đại Phù Sư Văn Dực Nho ra tay Tiểu Ma đầu nhất định sẽ thua. Luận tiêu hao chín Không có người nào có thể địch nổi Phù Sư Giết chết tên tiểu Ma đầu tâm quan thù lạc này đi Chút giận cho Văn Gia Tiên Tử Chấm giết kẻ này để dân đe Đại Phù Sư trẻ tuổi nhất Thần Châu Bắc Vực, Một đạo phù có thể bán được 20 khối linh thạch thượng phẩm Đều là tiên thiên phù Doán tỉ mỉ vẽ ra thậm chí có thể bán được trăm lượng linh tinh. đây đâu phải là đấu pháp mà đơn giản là đốt tiền. văn dực đau vừa ra tay, chúng tù đều tin tưởng tiêu ma đầu nhất định sẽ bại. ba đạo phù đừng nói đã trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, sanh như đánh hát từng cái một thì cũng phải đánh tức khi nào. chúng tôi dí xung quanh bàn luật àm Mỹ đại mắt đối liên và hâm mộ, càng có người cao giọng kêu to. đối mặt với sự hung hăng của tiêu ma đầu, mặc dù trong lòng bọn hắn tức giận cũng không dám tiến lên khiêu khích nên tất cả mang tâm niệm của chính mình ký thác và trên người của đại phù sư văn dược nho. nếu từ ban đầu bị văn dược nho chém, mình ở bên cạnh làm màu vài tiếng, tốt xấu gì cũng coi như là xuất lực. mẹ nó, nhiều phù chuyện như vậy, tiểu gia lấy đâu ra khí lực mà hao tổn với hắn? phương hành nước mắt đã nhìn thấu ý đồ của văn dược nho, ánh mắt liền nhau lại. thi thoảng xung quanh lại có người hét to, cũng đang quấy giày tinh thần quán, để hắn có chút tâm phiền ý loạn. Giới tình huống ảo não, hắn dứt khoát hờ hững với bầu trời đầy phù triện này, hắn hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết ở trước ngực, sau đó trong mắt hòa ý có bốc lên, một luồng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, lúc phun ra thì vẫn chỉ là một luồng, đến không trung lại ầm ầm một tiếng bùng nổ lên, vậy mà tạo thành một biển lửa Treo khuất bầu trời, cắn nuốt hết vô số phù triện kia. Tam muội chân hỏa lấy lửa phá phù, cho người chơi phù, để người chơi phù, tiểu ra sẽ dùng một bôi lửa đốt sạch, xem người chơi cái gì. Văn Diệp nhỏ trơ mắt nhìn từng mảnh phù triện mình thúc ra Bị thiêu cháy Phiêu diêu rơi xuống đất Thì trực tiếp ngây giải. Không có khả năng Làm sao có thể? Hắn nhẹn gào kêu to Hắn tu luyện hòa ý gì vậy Chẳng lẽ cuộc đời hại hơn Bồ đề Phật chếm của tống quy thiện ta sao Mọi người đều biết ưu thế của phù sư Đó chính là am hiểu chiến đấu tiêu hào Dù sao lúc đang chiến đấu thôi động một đạo phù triện Sớm vẽ xong Chính là một chiêu pháp thuật đã thành hình căn bản không cần tiêu hao linh lực bản thân, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, có thể tranh đấu cùng người ta 80, 100 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ, đó là sợ hãi tu sĩ luyện hóa, luyện hỏa pháp, dù sao phù triện bình thường, đầu vẽ ở trên giấy, đụng phải lửa sẽ bị đốt sạch, hóa thành cho tàn thì còn chơi cái chứng gì. Đối với phù sư phổ thông thì chuyện này là một cái nhược điểm lớn, nhưng đối với phù sư xuất thân đại thế gia như là Văn Dược Nho thì lại khác. Giấy hắn sử dụng vẽ bùa Đều dùng bí pháp tế điện thủy hòa không xâm Bên trong đám thiên kiêu toàn bộ bắc vực Nhân vật tu hòa pháp không có 100 Thì cũng có 80 Nhưng ngay cả tam sinh thuần dương hòa nổi tiếng bắc vực của học đinh tử Cũng không thể nhẹ nhõm Phá vù triện quán Còn chiêu gì Lấy hết ra đi. Phương hành thu tam bội chân hòa lại Nhìn văn dược nho cười to Sau đó lại đạp không vào tới Huy kiếm chạm xuống Là người muốn chết một lửa kia đã đốt trụi ba năm tâm huyết của văn trưởng nhỏ nhưng nó cũng mới khiến cho đại phù sư này trở nên cuồng loạn giống to lại thua số hồ một lần nữa. bên trong ánh mắt hắn xuất hiện vẻ ác độc hiếm thấy, hắn vỗ vào hư không, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện ba đạo từ kim phù trận, khí tức đáng sợ, ẩn ẩn xuyên qua hư không, dẫn dắt khí tức thiên địa. phù này vừa ra thì cũng khiến cho khí tức hắn tăng thêm gấp ba lần trong giây lát. tiểu ma đầu, ta lấy ba đạo tiên thiên thần phù đánh bại ngươi. Người thua cũng có thể cam tâm Văn trực nhỏ cắn rằng nói nhỏ dường như là thời điểm ra tay có chút không bỏ được Ba đạo phù văn này Dùng để đối phó tạ Lâm Uyên, Lúc này lấy ra cũng rất cực kỳ bất lợi đối với hắn Nhưng nếu đối đầu chứng diện với phương hành Tự nhiên không có đạo lý lùi lại Chỉ có thể chú ý ở trước mắt À chắc mình xin nghỉ tập này đây thôi Bởi vì cũng đã muộn rồi Hôm nay thì mình có post Ở trên fanpage đó là mình... Không đọc chuyện vì mình phải muộn Thì bạn nào mà chưa like cái fanpage MC Tiến Phong Thì các bạn có thể like fanpage đó nhá. Mình để ở dưới phần mô tả của video này MC Tiến Phong Official Để các bạn không cần phải chờ đợi hoặc là cũng không cần phải hỏi nhiều Bởi vì khi mình đã thông báo nghĩa là mình rất là bận Và hôm nay mình về thực sự là không muốn đọc Cũng là tranh thủ đọc một tập ngắn để phục vụ anh em thực sự là công việc cũng khá là vất vả nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé mình làm dự án mà nên nhé, thời gian nó không phải là cố định có thể về rất muộn mọi người nhé rồi thì chúc mọi người ngủ ngon ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp và mình sợ mình không bù đâu nhá mình chỉ đọc tiếp thôi chào mọi người chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và ngày mai